Cánh chia xa đêm nay lệ đọng vơi nơi thời gian vô thức mang thêm bu sầu nay chia cánh đã qua từng lòng yêu anh hơn chính bản thân làm lòng mềm miếng 我愛你很真